anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Xuyên Việt Tiểu Lưu Minh trương là nghiệp chướng như thế là chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta đã có những cái mối xích mích thậm chí là thù hận đối với học viện Thanh Nguyệt và những người ở học viện này sẽ tìm trăm phương ngàn kế để mà tiêu diệt Thần Ma Đạo Tràng dù sao thì không chỉ gọi là xỉ nhục bằng mõm ở trên uh, Thiền Võng mà bọn họ bên phía này thì uh, Lý Nguyên Bá còn đánh hỏng một cánh tay của uh, Lâm Thần hay là Lâm Hồng thì đây mình nhớ mang máng tên là như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái mối thù hận giữa ốc viện Thanh Nguyệt và Thần Ba Đạo Tràng. Nó sẽ ảnh hưởng gì đến cuộc sống làm ăn của Giang Thái Huyền các bạn nhé. Đang lúc mà Lâm Hồng ra khỏi phòng để đi tìm Phó Viện Trưởng đang Bế Quan thì hai người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi đến. Lâm Nguyên Lão, chớ có sốt ruột, chuyện của ngươi hãy để chúng ta giải quyết. Lâm Thần xin chào hai vị chủ nhiệm Lâm Thần vội vàng đứng lên, khòm mình hành lễ. Ngươi đến là hai vị giáo viên chủ nhiệm của học viện Thanh Nguyệt, võ giả Trúc Cơ. Các ngươi, các ngươi so với Lão Phu cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lão Phu ngay cả một quyền còn không tiếp nổi. Âm thanh của Lâm Hồng lạnh lùng nói Lâm Nguyên Lão, Tù vi cũng không phải là tất cả. Hai vị giáo viên chủ nhiệm nhẹ giọng nói rồi lật tay. Một thanh trường kiếm xuất hiện. Đây là bảo vật chấn viện, huyền khí xích viêm. Có nó ở trong tay, cùng với hai chúng ta liên thủ, thì trúc cơ đỉnh phòng cũng có thể giết chết. Đạo quả huyền khí. Lâm Nguyên cùng với lâm thần hai mắt đột nhiên, trợn to. Đúng là đại hỷ, tốt tốt. Có huyền khí này hủy diệt thần ma đạo tràng dễ như trợ bàn tay. Tiểu tặc giang thái huyền kia. Lão Phu nhất định phải cho người nếm từng nhát đau. Hai vị giáo viên chủ nhiệm gật đầu. kẻ này dám xỉ nhục học viện thanh nguyệt ta. Không biết tốt xấu. Chúng ta phải trừng phạt tên nghiệp chướng này. Hủy diệt thần ma đạo tràng quán. Trở về bên kia. Đây là rượu gì? Nồng độ thật là mạnh. Giang Thái Huyền uống một chén rượu đã trực tiếp váng đầu hoa mắt rồi hôn mê. Tây môn mập bạp đã nằm xuống. Hoàng Nhật, Yên và A Hoài cũng say. Hệ thống quét thông tin một lượt. Giang Thái Huyền trực tiếp liên hệ tới hệ thống, có thể một chén đã khiến cho cả võ giả tiên thiên phải say rượu thì tuyệt đối không phải là vật phẩm bình thường. tinh kiểm tra được huyền rượu của đạo quả, giá trị là một miếng nguyên tệ, có cầm cố hay không. Âm thanh của hệ thống truyền đến Giang Thái Huyền đã tỉnh lại một chút, trong chén của vẫn thừa lại một nửa, giá trị chỉ có một viên nguyên tệ thôi xong. Phía trước Hoàng Nhược Yên còn thừa lại cả nửa vò. Ờ tiểu lượng của ta rất cao. Giang Thái Huyền quả quyết đem phần rượu còn lại thu lại hết, nhưng không thế chấp cho hệ thống. Về sau, còn có thể cho tên quỷ rượu võ tổng kia. Thu rượu xong, Giang Thái Huyền bắt đầu ăn thịt yêu thú. Hắn cứ như thế ăn hết một nồi lớn, không hề lãng phí. Ồ, một trận gió lớn thổi qua, hơi nóng cuốn ra bốn phía, nhiệt độ bỗng nhiên tăng cao, đất đá bay lên trời. Giang Thái Huyền thần sắc biến đổi, để đũa xuống, đang muốn đứng dậy, Thì lý Nguyên Bá đã xuất hiện bên cạnh có kẻ địch. Có giết được không? Sắc mặt của Giang Thái Huyền âm trầm xuống, càng chủ muốn bọn họ chết như thế nào. Lý Nguyên Bá liếc mắt nhìn Giang Thái Huyền ngạo nghễ nói: "Đến nơi xa mà đánh, trước tiền cứ phế vô công đi, sau đó mang tới cho ta xử lý." Giang Thái Huyền thản nhiên nói: "Được." Lý Nguyên Bá gật mạnh đầu một cái, một bước vượt qua hơn 10 trượng, song chùy ở trong tay tràn đầy uy lực bay lên, làm mặt đất rung động không khí quét sạch, nghiệt chướng. ngươi chỉ nhiều học viện thanh nguyệt ta, còn không mau mò chịu trói âm âm thanh quét mắng còn chưa dứt thì một cái chùy to của lý nguyên bá đã đập xuống, quy thế ngập trời lan vào hư không, nguyên khí trời đất cũng phải rung chuyển. dám nhục mẹ chẳng chủ, hôm nay các ngươi đều không thể chạy thoát. đó săn của thần ma đạo chẳng, hôm nay xích viêm sẽ chấm chết ngươi. ánh sáng nóng rực một cây trưởng kiếm chém vào không trung. Quét sạch hỏa vân trên trời, chiếu sáng cả đêm tối, chặn đánh lại trùy ảnh. Tấn động rèn vang, trùy ảnh rơi xuống, kêu lên trong hư không. song trùy tử kim rung động, đánh vào trên thân của thanh kiếm xích viêm. Cang. Tiếng đứt gãy vang lên, kiếm xích viêm lem cang, đứt gãy thành hai đoạn, bắn sang một bên. Xích viêm, hai vị chủ nhiệm trúc cơ đơ cả người ra. Đây là huyền khí đó, chỉ có võ giả đạo quả mới có thể sử dụng vũ khí này. Rời núi lấp biển, chặt đất cả con sông đều không thành vấn đề. Bây giờ sao lại bị một búa đánh gãy rồi? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Bảo vật chấn viện cứ như thế mà bị phế đi sao? Hịch! Ngay tại lúc hai vị chủ nhiệm đang đơ người, song trì của Lý Nguyên Bá thu về một quyền đấm thẳng vào đan điển của hai người. Nguyên lực của thần ma tống vào, đan điển nháy mắt vỡ nát, tu vi cả đời hóa thành hư không. Đối với việc đánh gãy đạo quả hiền khí, Lý Nguyên Bá không hề vận tâm. Bởi vì cây truy của hắn chính là thần khí cơ mà. Chàng chủ. lý nguyên bá trở về. Hai vị chủ nhiệm bị thắp thẳng xuống chân Giang Thái Huyền. Giờ phút này hai vị chủ nhiệm vẻ mặt hỗn loạt, hơi thở suy yếu. Cá miệng vẫn còn vết máu. Hai vị chủ nhiệm đại nhân còn nhớ ta không? Giang Thái Huyền cười híp mắt nhìn hai người đang nằm sấp dưới mặt đất. Nghiệp chướng Bốp. Hai vị chủ nhiệm giận giữ mắng một tiếng nhưng còn chưa móng xong. Hai bàn tay của Giang Thái Huyền liền tát lên mặt họ, cười lạnh nói. Hai vị chủ nhiệm còn tưởng rằng mình đang ở Học viện Thanh Nguyệt hay sao? Năm đó mở miệng thì gọi ta là phế vật, bảo mộc bà bà đem ta vứt đi, ta vẫn còn nhớ rất rõ. Nghiệt chứng, mọi thứ ngươi làm đã làm tổn hại đến thanh danh Học viện Thanh Nguyệt. Bây giờ mà khoanh tay chịu chói, hai vị phó viện trưởng còn có thể tha chết cho ngươi. Hai vị chủ nhiệm nghiêm nghị quát. Giang Thái Huyền khinh thường quét mắt nhìn hai người họ các người có phải đổ ngu ngốc hay không? quan hệ giữa chúng ta rất tốt sòng. ta mà làm tổn hại thành danh của viện thanh nguyệt ư? nào, ta giúp các người phân tích một chút. giang tây huyền ngồi trộm hõm xuống nhìn hai vị chủ nhiệm phân tích. tây môn tình là đỉnh cấp huyết mạch, các người lại xem như là phế vật, đưa tới ở cùng ta để trông coi vườn thuốc. có phải là các người không phát hiện đúng không? lúc trước bố trí vườn thuốc thì vườn thuốc này chính là của ta, chỉ cần ta mỗi tháng giao đủ dược liệu là được, đúng không? nhưng chương chấp sự của các người, thấy dược liệu chỗ ta mộc tốt, liền muốn thu hồi lại. Người nghĩ xem là hắn ngu hay là ta khờ. Hắn lấy giấy tờ đất ra thì bị kẻ khác cướp đi. Ta đã nhặt lại được. Không sai. Người không cần chứng mắt với ta, thực sự là đã bị kẻ khác cướp đi. Ta chỉ là phụ trách nhặt lại giấy tờ trên đất thôi. Nói tiếp đến trận quyết đấu đi. Người nói ta làm tổn hại thanh danh các ngươi Điều này ta thật không còn lời gì để nói. Quyết đấu là do lâm thần khởi sướng. Còn không cho Tây Môn Tỉnh xuất chiến nữa, cũng không cho ta tìm những võ giả có tiếng, võ giả có tư chất phi phạm cho nên ta mới tới tìm Hoàng Nhược Yên, người mà các ngươi cũng hay gọi là phế vật, không những vậy còn bị Lâm Nguyên kia bỏ vợ. Ta đã nhường các ngươi đến mức này, các ngươi còn muốn ta phải làm sao? Giang Thái Huyền thở dài, vỗ vai hai vị chủ nhiệm Không phải là ta không chở mặt mũi cho các ngươi, mà là các ngươi mù con mẹ nó rồi, không phát hiện ra một đỉnh cấp huyết mạch sờ sờ ngay trước mặt. Hai vị chủ nhiệm phẫn nộ thẹn quá hóa giận, người vô sỉ, ngươi chính là tên nhiệt chứng, nếu có chút lương tâm thì sao lại phế tu vi của chúng ta. A, giờ lại lấy lương tâm ra để nói sau Giang Thái Huyền sắc mặt tức giận nhìn hai vị chủ nhiệm. Hay là ta lại cho các ngươi một cơ hội có được không? Cơ hội gì? Hai vị chủ nhiệm ngẩn người ra, hỏi theo bản năng. Chúng ta lại đấu một trận, nếu học viện Thanh Nguyệt ngươi thua thì đưa cho ta 10 vạn nguyên tạ, nếu thần ma đạo chẳng thua thì ta thừa nhận là ta không bằng các ngươi như thế nào. Giang Thái Huyền bĩu môi nói: quy tắc lần này vẫn là do các ngươi định ra từ nhập môn cho đến trúc cờ thứ tự ra trận tùy các người lựa chọn. được. nhưng tuyển người tỷ võ lần này người bên người cũng phải do học viện thanh nguyệt chúng ta lựa chọn. hơn nữa tất cả các ngày phải bị giám sát ở trong học viện thanh nguyệt chúng ta. muốn dùng bất kỳ linh dược gì cũng đều phải trải qua tra xét của chúng ta. còn có bốc Hai vị chủ nhiệm đang thao thao bất tuyệt nói thì bị Giang Thái Huyền vả cho hai phát, cười lạnh nói. Hay là ta trực tiếp nhận thua, thừa nhận ta không bằng học viện thanh nguyệt các ngươi? Nghiệt trướng, xem ra ngươi còn biết suy nghĩ, biết học viện thanh nguyệt ta lớn mạnh, hai vị phó viện trưởng một khi xuất quan. Ta xem như đã hiểu, cái con mẹ nó, cái gì gọi là đồ không biết xấu hổ rồi. Giang Thái Huyền chật chật thở dài. Mẹ nó, chơi đùa với các ngươi, các ngươi lại tin là thật à? Hai vị chủ nhiệm đơ ra. Lý Nguyên Bá đem hai tên ngớ ngẩn này ném ra ngoài. Đừng có làm chết. Giang Thái Huyền xua tay nói. Giang Thái Huyền tên nghiệt xúc nhà ngươi. Chúng ta trở về nhất định sẽ mời hai vị phó viện trưởng xuất quan đem người rút gân lột ra. Hai vị chủ nhiệm tặng cho các người một câu. Chủ nhiệm học viện thanh nguyệt gì gì đó cũng đều là rác rưởi Giang Thái Huyền khinh mệt cười lạnh. Sau khi xong việc hắn trở lại đạo trảng đi ngủ. Lý nguyên bá thì ném hai vị chủ nhiệm kia đi cũng trực tiếp treo mình lên cây. Sáng sớm hôm sau, Giang Thái Huyền tỉnh lại rất sớm, mở cờ đạo chàng chờ khách đến. Chàng chủ, người giết chủ nhiệm học viện Thanh Nguyệt rồi sao? A Hoài chạy tới kinh ngạc nói, có phải đêm qua thờ dịp chúng ta uống say, người đã sai người làm sao? Ta sai người đi giết chủ nhiệm khi nào? Giang Thái Huyền nhíu mày không hiểu. Chàng chủ, thiền võng cũng đều truyền ra rồi, người không biết sao? A Hoài ngạc nhiên nói. Giang Thái Huyền nhứng mày, ta chỉ phế tu vi của bọn họ chứ không có giết người. Người tự mình xem đi. Trên thiên võng đã chuyển ra tin tức, hai vị chủ nhiệm của học viện Thanh Nguyệt bị thân ma đạo tràng giết chết, thi thể vứt ở bên ngoài rừng rậm Thanh Nguyệt. Hiện tại đã được rừng rậm Thanh Nguyệt đưa về, A Hoài nói. Giang Thái Huyền mở thiên võng ra, thấy Thanh Nguyệt lâm thần, và đạo sư còn lại của học viện Thanh Nguyệt phát ra các loại bài viết, tất cả đều là chỉ trích thân ma đạo tràng là hung thủ giết người không đội trời chung, phải mời phó viện trưởng xuất quan để tiêu diệt thần ma đạo tràng. Lý Nguyên Bá, Giang Thế Huyền trầm giọng kêu lên. Lý Nguyên Bá trong nháy mắt xuất hiện thản nhiên nói, ta đã biết, nhưng ta không có giết. Giang Thế Huyền gật đầu, đã như vậy thì chắc là có người hãm hại chúng ta. Cái nồi này có nhận hay không nhận đây? Có gì khác nhau sao? Lý Nguyên Bá lãnh đạm nói, chúng ta không thừa nhận, bọn họ cũng sẽ cho rằng là chúng ta làm. Vậy thì hãy để cho bọn họ tới, sau đó giết sạch toàn bộ, hoặc ta tự mình đi một chuyến diệt sạch học viện Thanh Nguyệt đi. Cục cục, Kiềm Tốn phải khiêm tốn, Giang Thế Huyền vội vàng ngăn cản, nếu ngươi diệt sạch học viện Thanh Nguyệt thì nhiệm vụ của ta làm sao mà hoàn thành được. Giang chủ, học viện Thanh Nguyệt tuy rằng đã thua tỷ võ, chết hai vị chủ nhiệm, phế một nguyên lão, nhưng thực lực vẫn lớn mạnh như cũ, lại có thêm nguồn lực rất dồi dào, cuộc làm ăn này của ngươi thật không dễ làm, A Hoài nói. Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn ao hoài không nói gì, phát ra bài viết trên thiên võng. Thần ma đạo tràng ta chỉ phế hai vị chủ nhiệm chứ không giết người. Ta nói rồi, nếu như có người muốn khai chiến thì cứ việc tới, không diệt được các ngươi thì coi như ta thua. Ôi trời, quá tự cao rồi. Giang chàng chủ sao người lại ngầu thế chứ? Hai vị phó viện trưởng đang đánh trong đạo quả, lại thêm bách đoạn bí cảnh vừa mới kết thúc. Học viện Thanh Nguyệt không biết là vét được bao nhiêu thứ tốt. Chỉ cần không bị quấy rối thì tỷ lệ mà hai vị phó viện trưởng đột phá đạo quả tuyệt đối là phải được 5 phần. Nhìn thấy các đại gia tộc bình luận dưới bài viết rằng Thái Huyền vẻ mặt lãnh đạm xem qua các bài khác. Trong đó có một bài viết không phải của Học viện Thanh Nguyệt đăng nhưng lại nhắm vào Thần Ma Đạo Tràng. Thần Ma Đạo Tràng dám giết hại chủ nhiệm Học viện Thanh Nguyệt, lấy tư cách là đồng minh, dòng binh công hội tả đầy tuyên bố... Ai dám làm ăn buôn bán với thần ba đạo tràng thì sẽ là địch của dòng binh công hội chúng ta. Dòng binh công hội, thái trọng chủ sự. Thái trọng, lời này của ngươi có hơi kiêu ngạo rồi. Ngươi thật có thể đại diện cho dòng binh công hội. Làm địch với toàn bộ gia tộc của thành Thanh Nguyệt sau, vương nguyên nổi giận. Thế nào? Dòng binh công hội lại muốn quản cả trần gia nhà ta. Trần gia Trần Trung Hà cười lạnh đáp trả. Các gia tộc khác cũng lên tiếng. Vì biết được sự thần kỳ của thần ma đạo tràng nên tất cả đều phản đối dòng binh công hội, không để cho bọn họ tiến vào. Đây chẳng khác nào cắt đứt tương lai phía trước của bọn họ sau. Bài phát của dòng binh công hội trong nháy mắt đã có 87 bài bình luận. Dòng binh công hội không trả lời trực tiếp vào bài viết mà đơn độc phát một bài riêng. Đây là ý của thành chủ. Còn nữa, có một vị quý nhân ủy thác nhiệm vụ, người hoàn thành có thể được một viên huyền phẩm phá trướng đan. Nhiệm vụ này chỉ có thể nhận ở dòng binh công hội. Ngoài ra, dòng binh công hội sẽ tặng hai viên huyền phẩm đan dược cho hai vị phó viện trưởng học viện Thanh Nguyệt để trợ bọn họ đột phá đạo quả. Huyền phẩm phá trướng đan, hai viên huyền phẩm đan dược. A Hoài kinh hãi hô lên. Đây chính là đan dược của cảnh giới đạo quả. Huyền phẩm phá trướng đan có thể khiến võ giả trúc cơ đột phá đạo quả sắc sắc thành công cao tới 80%. A Hoài phổ cập đan dược phân thành 9 loại trên chín loại thì là tiên thiên nguyên đan trúc cơ pháp đan đạo quả huyền đan vũ khí cũng phần chia như vậy về phần phía sau nữa thì ta không biết có thể để cho trúc cơ đột phá đạo quả đây quả đúng là đây quả đúng là bảo vật chân quý giang thái huyền gật đầu nói đâu chỉ là chân quý cả thành thanh nguyệt không có đạo quả nào luôn Quyền phẩm phá chương đan này nếu không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối sẽ không có xuất hiện ở thành thanh nguyệt Người ủy thác nhiệm vụ này thân phận tuyệt đối là bất phàm, A Hoài nói. Vậy so với tiểu thư nhà ngươi thì sao? Giang Thái Huyền hỏi lại. A Hoài lắp đầu cười khổ, càng chủ Hoàng gia mặc dù xem như một đại gia tộc nhưng còn chưa có hào khí lấy ra được huyền phẩm phá trướng đan để mà tuyên bố nhiệm vụ. Nói như vậy phá chương đan này giá trị quả là không nhỏ. Giang Thái Huyền vút cầm. Đây nó không còn là vấn đề về tiền nữa. A Hoài kinh bỉ nhìn hắn một cái mà nói. Càng chủ Ánh mắt của ngươi là đang có vấn đề. Cấp bậc đạo quả không phải là nguyên tệ thông thường có thể mua được, nhất định phải là nguyên tinh. Hơn nữa là có tiền cũng chưa chắc có người chịu bán. Giang Thái Huyền quét mắt nhìn hắn một cái, ném một miếng thịt yêu thú ra. Nấu cơm. A Hoài bĩu môi cầm thịt yêu thú đi nấu cơm. Chàng chủ, ta tới rồi đây. Lúc này thì giọng của thang Nguyệt Lộ bỗng từ xa chuyển tới. Nguyệt Lộ, tới rồi sau bách đoàn bí cảnh thu hoạch được không ít nha Giang Thái Huyền cười nói cũng đã bỏ ra một vạn nguyên tệ để thuê rồi thì khẳng định sẽ kiếm được càng nhiều hơn Thăng Nguyệt Lộ mỉm cười chàng chủ ngươi không quan tâm tới thiền võng sau dòng binh công hội cấm thần ma đạo tràng của người nhận nhiệm vụ đó ta mặc kệ nhiệm vụ đó đồ tốt của ta còn dùng không hết một viên huyền phẩm phá chương đan thì có tác dụng gì chứ Giang Thái Huyền ngạo nghẽ nói nói cũng đúng Chỉ là nhiệm vụ lần này sợ là không thể thuê cường giả đạo tràng. Thang Nguyệt Lộ thàn nhẹ một tiếng, lại nói. Còn nữa, dòng bình công hội dự định phong tỏa nơi này của ngươi, ngăn cản bất kỳ kẻ nào tới đây. Vậy được thôi, vậy thì ta không buôn bán nữa. Vừa lúc cho bản thân nghỉ ngơi vài ngày, Giang Thái Huyền cười nói. Thang chủ, ngươi có vẻ không lo lắng chút nào sao? Thang Nguyệt Lộ nhíu mày. Giang Thái Huyền chỉ cười không nói. Bỏ đi, không nói nữa. Ta muốn mua chút đồ để tăng thêm sức mạnh. Thang Nguyệt Lộ lắp đầu. Cái cần nói thì nàng cũng nói rồi. Giang Thái Huyền như thế nào, nàng cũng không thay đổi được gì cả. Muốn mua đồ gì? Giang Thái Huyền hỏi. Một viên thần ma đan, hai sợi tiên thiên linh khí. Thang Nguyệt Lộ nói. Lần này nàng thu hoạch được không ít cho nên có thể tiêu xài xả láng Giang Thái Huyền lấy đồ cho nàng thu vẻ hai vạn nguyên tệ. Thế nàng sắp rời đi, hắn lên tiếng. Nguyệt Lộ, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Thang Chủ mời nói, Thang Nguyệt Lộ dừng bước. Mộc Vân đạo sư của học viện Thanh Nguyệt thời gian gần đây có khỏe không? Giang Tất Huyền hỏi. Mộc Vân là một vị đạo sư từng thu dưỡng hắn, cũng là đạo sư lớn tuổi nhất ở đó. Giang Thế Huyền vốn tưởng rằng bản thân làm những việc này, Mộc Vân sẽ ra nói hắn, ai ngờ đến bây giờ Mộc Vân cũng không thấy xuất hiện. Thang Nguyệt Lộ hơi sững sờ, ngạc nhiên nói, người không biết sau Mấy tháng trước Mộc Vân lại mang về một tiểu cô nương Tên cái gì mà ứng minh nguyệt là người thấp kém, nhưng bà lại khăng khăng thu dưỡng, bị Lâm Thần và mấy vị đạo sư phản đối. Từ lúc đó thì Mộc Vân đã đưa ứng minh nguyệt rời đi. Mộc bà bà, thân sắc của Giang Thái Huyền thay đổi, lạnh lùng nói, là Lâm Thần ép Mộc Vân đạo sư rời đi ư? Có thể coi là như vậy, nhưng nghe nói viện trưởng Thanh Nguyệt có đuổi theo, đến này chưa về, Thanh Nguyệt lộ lại nói. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Giang Thái Huyền ôm quyền nói. Thanh Nguyệt lộ rời đi, sắc mặt của Giang Thái Huyền cũng không dễ coi một chút nào. Mộc Vân đã gần 70 tuổi, lại chỉ là võ giả tiên thiên, còn mang theo một tiểu cô nương, rời khỏi học viện Thanh Nguyệt. Ở cái thành Thanh Nguyệt này chưa chắc đã được hoan nghênh, chứ đừng nói là đi nơi khác. Chàng chủ, chỉ là một cái dòng binh công hội, có đến nỗi người sợ đến như vậy không? ta nhìn sắc mặt khó coi vậy? A Hoài đang nấu cơm, liếc mắt nhìn hắn, kinh thường nói. A Hoài Ta muốn xin nhờ người giúp một chuyện, Giang Thái Huyền nói. Chàng chủ, không phải là người muốn để ta đi đối đầu với dòng binh công hội đấy chứ. A Hoài lắp đầu liên tục, Anh đã nghe tay môn mập mạp nói qua về sự giảo hoạt của Giang Thái Huyền rồi. Việc này ta không làm đâu, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Không phải, người giúp ta đi thăm dò một chút, Mộc Vân Đạo Sư của Viện Thanh Nguyệt đã đi đâu. Nếu người có thể tra ra tin tức, người có thể chọn Thần Ma Đan, Tiền Thiên Linh Khí, hoặc là Thần Huyết Đan, Giang Thái Huyền nói: "Ơn dưỡng dục không thể không trả. Trước đó bởi vì Mộc Vân còn ở học viện Thanh Nguyệt nên không hỏi thăm được, cũng không muốn quấy rầy. Hiện tại biết được Mộc Vân đã rời đi, hắn thật lòng rất lo lắng. Tràng chủ, đây là người nói đó nhã, giờ ta đi luôn. Đến cơm A Hoài cũng không muốn làm nữa, đứng dậy đi tìm Hoàng Nhược Yên để xin nghỉ. Tràng chủ, người cũng không cần lo lắng, võ giả tiên thiên vẫn có năng lực tự bảo vệ mình." Lý Nguyên Bá nói. Giang Thái Huyền gật đầu. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi tin tức, nếu không, ngay cả một Vân đi về hướng nào, hắn cũng không cách nào biết được. Mở ra thiên võng nhìn thấy Lâm Thần vẫn hoạt động trên đó, Giang Thái Huyền trong lòng liền khó chịu. Giang Thái Huyền, cho người sống thêm vài ngày nữa, cho hai vị phó viện trưởng của học viện Thanh Nguyệt ta đột phá xong, lấy thêm được huyền phẩm phá trướng đan Đến lúc đó thì sẽ là ngày hủy diệt của thần ma đạo tràng nhà ngươi, Lâm Thần nói. Lâm Thần... Mộc Vân là bị các người đuổi ra khỏi học viện Thanh Nguyệt sau. Giang Thế Huyền lạnh lùng đáp lại. Mộc Vân? À, lão bà đó à? Bà ta thực sự cho rằng học viện Thanh Nguyệt là bà ta mở ra sau, thì biết đi thu dưỡng cô nhi. Nếu thu dưỡng là thiên tài thì không nói làm gì, đầy tất cả đều là phế vật giống như ngươi. Chỉ có tô Thanh Thanh là tốt nhất, thì lại theo thầy khác rơi khỏi học viện Thanh Nguyệt đi mất. Lâm Thần liên tục cười khẩy, khinh thường nói. Tô Thanh Thanh thì rời đi, ngươi thì tự lập môn hộ, đối nghịch với học viện Thanh Nguyệt. Các người toàn là đồ vô ơn. Để cho lão Mộc Vân kia rời đi, chính là tha cho bà ta một con đường sống rồi. Tha cho bà ấy một con đường sống sao? Được lắm, Lâm Thần, ta sẽ nhớ kỹ câu nói này của ngươi. Giang Thái Huyền lửa giận bừng bừng, sớm biết như thế thì mình sớm nên hỏi thăm tin tức của Mộc Vân Đạo Sư. Thế nào? Ngươi còn muốn làm chủ cho bà ta sao? Lâm Thần cười nhạo. Giang Thái Huyền kìm nén lửa giận giữ cho mình tỉnh táo. Lâm Thần nói cho ta biết Mộc Vân đã đi hướng nào ta có thể coi như chưa có gì xảy ra. Làm sao? Ngươi lo lắng cho lão bà kia muốn ta nói cho ngươi biết sao? Không bao giờ. Lâm Thần mỉa mai. Không bao giờ. Lần này Giang Thái Huyền thực sự nổi giận. Lâm Thần ngươi đã nói thần ma đạo chẳng ta giết người vậy ta sẽ cho ngươi thấy thần ma đạo chẳng ta giết người như thế nào? Trời ơi! Giang Thái Huyền điên rồi đây là muốn khiêu chiến vào viện thanh nguyệt mà giang chàng chủ bình tĩnh đã hiện tại trong binh công hội vào viện thanh nguyệt đang liên kết thậm chí thành chủ còn ủng hộ bọn họ nếu người ra tay thật vậy thì không rửa được oan nữa vương nguyên nói giang thái huyền người thật to gan nếu người dám động vào một cộng tóc của lâm thần đạo sư dòng binh công hội ta không tha cho ngươi chủ sự thái trọng phát bài đe dọa nếu ai có tin tức về mộc vân xin hãy báo cho ta giang mỗi nhất định hậu tạ Giang Thái Tuyền phát ra một câu rồi không nói thêm lời nào, chờ đợi câu trả lời. Nhìn thiên võng Giang Thái Huyền cũng dần tỉnh táo lại. Lý Quảng và Võ Tổng đang trong lúc bế quan, chẳng biết khi nào mới có thể đi ra. Ở bên cạnh bây giờ chỉ có Lý Nguyên Bá. Thì dựa vào một mình Lý Nguyên Bá nếu như đấu 1-1 thì không sợ ai. Nhưng nếu để Lý Nguyên Bá một mình khiêu chiến cả hai thế lực lớn, thậm chí còn có cả một phủ thành chủ nữa thì khách quan là điều khó khăn. Nhưng mà lời cũng đã nói ra rồi, không thể tự vả miệng như vậy được. Lý Nguyên Bá, nếu bảo người đi vào Học viện Thanh Nguyệt bắt Lâm Thần, thì người nắm chắc được mấy phần, ràng Thái Huyền hỏi. Không biết, đối với Học viện Thanh Nguyệt, chúng ta không biết nhiều, cộng thêm dòng binh công hội hỗ trợ, còn có một phủ thành chủ nữa. Hơn nữa, Lâm Thần cũng có thể đã bỏ trốn, lý Nguyên Bá nói. Càng chủ, có người đến tìm này. Lúc này A Hoài đã trở về, đi theo phía sau là một người đàn ông trung niên. Trường chấp sự. Giang Thái Huyền hơi sững sờ, chợt cười lạnh. Trương Chấp Sự thực sự là khách quý đó nhà, một mình mà lại dám mò đến đây sao, rằng mỗ bái phụ. Người tới này chính là Trương Chấp Sự, hắn vừa nghe vậy liền ngượng ngập cười một tiếng, thấp giọng nói, đây chẳng qua là muốn báo tin vui cho chàng chủ đó thôi. Báo tin vui cho ta, dòng binh công hội nhà ngươi thế mà lại vô cùng quang minh nha, nghe nói là muốn đóng cửa rừng rậm Thanh Mượt của ta, còn muốn liên kết với học viện Thanh Nguyệt để chèn ép ta. Giang Thái Huyền như cười như không mà nói. Trương chấp sự cười khan một tiếng, mắt nhìn về phía Lý Nguyên Bá và A Hoài. Chàng chủ có thể nói chuyện riêng một chút không? Giang Thái Huyền khẽ nhíu mày, chật gật đầu, theo tao vào đây. Lý Nguyên Bá và A Hoài lập tức rời đi, hai người họ tiến vào trong đại tràng. Giang Thái Huyền lãnh đạm nhìn Trương chấp sự. Trương chấp sự, lần này đến, nếu như không có một lời giải thích thỏa đáng, thì sợ là người không rời khỏi cánh cửa này được đâu. Chương chức, trên mặt hiện lên một nỗi sợ hãi, vội vàng nói. Tài hạn lần này là phụng mệnh của Thái Trọng chủ sự đến đây. Đó nên việc quyết đấu của trang chủ học viện Thanh Nguyệt. Trang chủ cứ việc ra tay đi, dòng binh công hội sẽ ủng hộ trang chủ. Thật sao? Giang Thái Huyền cười lạnh. Đương nhiên, gọi là đóng cửa nhưng thực ra làm bộ chút thôi. học viện Thanh Nguyệt kiêu căng, không coi thành chủ ra gì. Thanh chủ sớm đã bất mãn rồi. Lúc này mà trang chủ vùng lên thì thành chủ sẽ vô cùng vui mừng. Trường chấp sự nói, nghe nói các người còn đưa cho hai vị phó viện trưởng huyền phẩm đan dược. Giang Thái Huyền lại nói, chàng chủ có chỗ không biết, đó vốn không phải huyền phẩm đan dược gì, chẳng qua chỉ là phế đan, có thể tích lũy được một chút nguyên lực. Nếu dùng nó có thể đột phá đạo quả, thì dòng binh công hội ta đã tự mình dùng từ lâu. Trường chấp sự giải thích, nói cách khác là các người cùng học viện Thanh Nguyệt Liên Minh là vì muốn làm bọn họ tê liệt. Để cho ta chiến đấu một mất một con Với học viện Thanh Nguyệt sau Giang Thái Huyền cười lạnh một tiếng mà nói Đây là kế hoạch của dòng binh công hội Các người hay là ý của thành chủ Đây là ý của thành chủ Để có thành ý Thái trọng chủ xưa còn bảo ta nói với chàng chủ Về nguyên nhân Mộc Vân trở mặt rời đi Đó là do Lâm Thần đánh bà ta một trường Bản thân bị trọng thương tưởng chấp sự thấp giọng nói Người nói thật sau Giang Thái Huyền ánh mắt lạnh lẽo Bốn phía tỏa ra sát khí Đúng là như vậy, Trương Chấp Sự khẳng định, dừng lại một chút lại nói. Đêm nay, Thái Trọng Chủ Sự ở quán rượu Thanh Nguyệt mở tiệc chiều đãi lâm thần để bàn bạc chuyện hợp tác. Tốt, rất tốt, thay ta cảm tạ, Thái Trọng Chủ Sự, Giang Thái Huyền cắn răng nói. Vậy thì tại hạ xin cáo lui, Trương Chấp Sự sắc mặt vui mừng, biết việc này đã thành công, liền ôm quyền chuẩn bị rời đi. Trương Chấp Sự chờ một chút, Giang Thái Huyền gọi Trương Chấp Sự lại, nguyên bá. Đem tên đầy tớ này mang đi đánh, đánh đến xì khói cho ta. Giang Thái Huyền, ngươi... Chương chấp sự phẫn nộ, nói là sẽ hợp tác cơ mà. Ngươi không phải vừa cảm tạ sao? Tại sao lại muốn đánh ta? Diễn kịch thì phải diễn thật cho một chút. Ngươi đến đạo tràng của ta, nếu bình yên vô sự mà về, chẳng phải sẽ khiến người khác hoài nghi sao? Giang Thái Huyền nở ra nụ cười vô hại. Trương chấp sự mặt mũi bầm giật, trông rất thương tâm mà về. Đến nỗi một cái chân cũng quẻ luôn nếu như không phải lý nguyên bá đã lưu tình thì đoán chừng lán phải bỏ lết mà về. chàng chủ người của dòng binh công hội lúc này đến có ý gì vậy? a hoài tò mò hỏi. chắc thấy huyền liếc mắt nhìn hắn tức giận nói nấu cơm đi không phải chuyện của ngươi. nói xong thì dẫn lý nguyên bá đi vào trong đạo tràng căn dặn một lượt lý nguyên bá gật đầu. trước khi trời tối ta sẽ đi về phía quán rượu thanh nguyệt kiểm tra một chút là biết ngay. cho dù toàn bộ người của dòng binh công hội ra tay cũng không cản được ta." Giang Tế Huyền gật đầu, "Nếu như có thể thì đem Lâm Thần và Thái Trọng cùng về, ta có lời muốn hỏi của Giang chủ, sao còn bắt cả Thái Trọng?" Lý Nguyên Bá ngạc nhiên. "Nguyên Bá à?" Giang Tế Huyền nhìn Lý Nguyên Bá, trầm giọng thở dài, Tham gia, hai lần ngươi phát triển cũng không tốt lên được tí nào cả." Lý Nguyên Bá ngơ ngác. Ở trên thiên võng, Lâm Thần lần nữa kêu gào, "Giang Tế Huyền!" Lâm thần ta hôm nay ở quán rượu Thành Nguyệt uống rượu Người có gan thì tới đây Ngủ ngốc vì người ta phản bội mà không biết Giang thế Huyền cười lạnh không để ý tới Tất cả những điều này tối nay đều sẽ được công bố hết Về phần dòng binh công hội Lại cùng ta chơi trò vô gian đạo Thực sự cho rằng là lão tử chưa từng xem phim sau À Là thánh cầy phim tàu đây Lại xem được một bài viết khác Có liên quan tới nhiệm vụ dòng binh công hội Siêu tập huyết ve Cỏ ngũ sắc Quỷ đằng hoa thực nhân đẳng, thấp nhất được một trăm phần, nhiều nhất có thể nhận được huyền phẩm phá chứng đan. Gần đây là thời kỳ phát triển của huyết ve nên huyết ve thì dễ rồi nhưng còn ngũ sắc, quỷ đằng hoa thực nhân đẳng lại chưa từng nghe qua. Giang Thái Huyền lắc đầu. Trong lúc ăn cơm, A Hoài cũng thấy cái bài viết này và cũng chưa từng nghe qua nên hỏi Hoàng Nhược Yên. Hoàng Nhược Yên vẻ mặt kinh ngạc. Tại sao Thành Thanh Nguyệt lại thu thập những vật liệu này? Sao vậy? Nó có vấn đề gì sao? Giang Thái Huyền hỏi lại. Không những là có vấn đề mà còn là vấn đề rất lớn. Những vật liệu này nếu ta nhớ không lầm thì hẳn là vật liệu để luyện chế huyết đan. chọn tinh huyết của các thiếu niên thiên tài rồi huyết nguyên âm của thiếu nữ phối hợp với những vật liệu này sẽ luyện chế ra huyết đan. Tức là lấy người ra làm đỉnh lô. Hoàng Nhược Yên nghiêm trọng nói. Lấy người ra làm đỉnh lô. Tinh huyết của thiếu niên thiên tài, huyết nguyên âm của thiếu nữ. Giang Thái Huyền sắc mặt lạnh xuống. Luyện chế ra huyết đan như thế thì có tác dụng gì? Để đột phá đạo quả, Hoàng Nhược Yên nói. Dừng một chút, đảng nói thêm. Huyết đan tỷ lệ đột phá là vô cùng lớn, nhưng lại có một khuyết điểm. Đó chính là sau khi đột phá thì nhất định phải lấy máu để làm thức ăn. Nói như vậy tức là chỉ có tu sĩ ma đạo mới biết luyện chế huyết đan. Nhiệm vụ mà dòng binh công hội công bố, chẳng lẽ là người của dòng binh công hội muốn luyện chế sao? A Hoài hỏi. Hoàng Nhược Yên lắc đầu, cái này thì ta không biết, phương pháp luyện chế huyết đan bình thường võ giả đạo quả cũng không biết đâu, cái người ủy thác này chưa hẳn đã là người của thành Thanh Nguyệt. Điều người nói đều là thật sao, Giang Thái Huyền mở ra thiên võng thần sắc khó coi, Hoàng Nhược Yên gật đầu, phương pháp luyện đan này ta đã từng thấy trong gia tộc nên nhớ rất rõ ràng. Vậy người nói xem, nếu ta đem những tin tức này phát lên thiên võng thì sẽ thế nào? Giang Thái Huyền cười lạnh người tuyên bố nhiệm vụ khẳng định sẽ đánh tới hoặc là trốn đi, cứ thế mà biến mất. Hoàng Nhược Yên nói, bởi vì huyết đan là điều cấm kỵ, một khi truyền ra thì những võ giả đạo quả kia tuyệt đối sẽ vây đánh. Càng chủ, thứ này không liên quan tới chúng ta, tốt nhất không nên dính vào phiền toái này. A Hoài nói, Hoàng Nhược Yên đang để ý Tây Môn mập mạp, nếu bọn họ chưa lấy nhau thì hắn cũng không thể rời đi khỏi đây được. Bây giờ lại xuất hiện phiền toái lớn như vậy, hắn thực sự không muốn tham dự vào. Lỡ đâu. Mình dây vào là bị đứa mạnh hơn nó đánh chết thì sao? Cuối cùng Giang Thái Huyền cũng không tung cái tin tức đó ra. Thời điểm này mà lộ ra thì e là còn bứt dây động rừng. Vẫn nên bắt Lâm Thần và Thái Trọng về thẩm vấn rồi tính tiếp. buổi chiều không có khách đến, Giang Thái Huyền thông qua thiền võng, biết được người của Thanh Nguyệt đã tiến vào yêu thú sân mạch để thu thập nguyên liệu. Nguyên phẩm phá trương đan, ngay cả mấy lão tổ trúc cơ kia cũng bị kinh động chưa ít. Nhưng vì lão tổ đó vừa xuất quan thì lập tức thống lĩnh võ giả trong gia tộc, tiến vào yêu thú sơn mạch để thu thập tài liệu. Mà bên ngoài thanh nguyệt sầm lâm có rất nhiều, song binh đang cảnh giữ, hiển nhiên đợi định biến nơi đây thành cấm địa. Trong thế hành động của đội lính đánh thuê lần này, Giang Thái Huyền quyết định tạm thời án binh bất động. Trong khi đêm xuống, hắn trực tiếp phái liên nguyên bá đến bắt lâm thần và thái trọng mang về. Tay môn mập mạp đã ngủ say, Giang Thái Huyền đang đứng chở cửa ra vào. Lần này Lý Nguyên Bá hành động rất nhanh Chỉ cần một canh giờ đã mang cả hai kẻ kia về Giang Thái Huyền Người thật to gan Dám bắt cốc cả ta Thái trọng tức giận quát một tiếng Nhưng dáng vẻ lại không có chút bối rối nào Vô cùng bình tĩnh Giang Thái Huyền liếc qua hắn một cái Rồi nhìn về phía Lý Nguyên Bá Lôi hắn xuống dưới Giang Thái Huyền Ngươi Thái trọng biến sắc Kịch bản sai rồi sao Sao tên này lại dám động thủ với mình Đạo sư lâm thần Vinh hạnh được gặp lại ngươi. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Giang Thái Huyền, Lâm Thần nghiến răng, sắc mặt âm trầm, người thật to gan, dám ra tay với ta, còn dám trói cả Thái chủ sự. Nào, để ta dạy, ngươi biết cái gì gọi là cách ăn nói. Giang Thái Huyền trực tiếp tiến tới cho một bạt tay, đánh tên Lâm Thần đến mức ngu ngốc luôn. Ngươi đã thương Mộc Vân phải không? Giang Thái Huyền lạnh lùng hỏi. Ngươi, sao ngươi lại biết? Lâm Thần sợ hãi, không dám tin hỏi lại. Tại sao người biết được chuyện này? Đồng bọn mà ngươi đang hợp tác đã bán đứng ngươi. Giang Tây Huyền cười lạnh một tiếng mà nói. Ta không chỉ biết ngươi đã thương Mộc Vân, mà còn biết cả những việc đáng xấu hổ mà ngươi và Thái chủ sự gây ra. Không thể nào. Sao Thái Trọng có thể bán đứng ta được? Không thể nào. Lâm Thần liên tục lắc đầu, như rẻ là chắc chắn chuyện này. Không phải là sự thật. Thế nhưng trong mắt hắn thì lại tràn ngập bất an. Không thể nào à? Vậy thì... Tang chủ đây sẽ nói cho người biết, hai viên đan dược huyền phẩm mà công hội Rồng binh tặng cho người có vấn đề, người có biết hay không?" Giang Thái Huyền cười lạnh, Hoạch! Lâm Thần ngã khuỵu xuống đất như bị sét đánh, hắn ngơ ngác lẩm bẩm, "Hắn bây giờ ta có thể cho ngươi một cơ hội sống." Giang Thái Huyền bình thản mở miệng, "Cơ hội? Không còn cơ hội nữa rồi." Lâm Thần cười thảm, hắn đã ra tay thì tất cả mọi người đều phải chết, kể cả ngươi." Giang Thái Huyền Ồ, oh, ánh mắt lạnh lùng của Giang Thái Huyền đầy mỉa mai. Ở thanh miệt thành này, ngươi có khả năng giết được ta còn chưa sinh ra đời. Lâm Thần nhìn hắn cười xùy một tiếng rồi nói với vẻ chán chường: Ta có thể nói cho ngươi biết mưu đổ của bọn họ, nhưng ngươi nhất định phải thả ta đi. Được, ta là người làm ăn, chỉ cần là ngươi có giá trị thì ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Được, hy vọng ngươi có thể giữ lời. Lâm Thần cắn răng đáp lại. Lúc này chỉ có thể đánh cực một lần, e là, nếu không, hắn chỉ có một con đường chết. Chuyện này muốn kể thì phải kể từ ba năm trước. Lúc đó, bắt đầu nói từ Mộc Vân đi, ta không quan tâm những chuyện trước kia. Giang Thái Huyền ngắt lời. Hai vị phó viện trưởng, Nguyên Lão Lâm Hồng và mấy vị đạo sư của Thanh Nguyệt Học Viện, buôn bán thiên tài của Học Viện để đổi lấy tài nguyên nhằm nâng cao tu vi. Sau đó việc này bị Mộc Vân phát hiện ra, mà ta cũng là một trong số những thành viên đó trong công hội dòng binh làm nhiệm vụ trung gian cho việc buôn bán. Sau khi Thái Mộc Vân thu nhận ứng minh nguyệt, vốn là kỳ tài của thiên phú rất mạnh thì bị hai vị phó viện trưởng nổi lên tả tâm, nhưng ứng minh nguyệt lại được viện trưởng coi trọng, cho nên bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp đuổi Mộc Vân đi. Vì thế Thái Trọng mới đề nghị để ta ra tay. Vậy nên mới có một màn Mộc Vân rời đi sau này. Lâm Thần chậm rãi kể lại chuyện mấy năm trước khoảng ngắn bắt đầu bán những thiên tài của thanh người học viện cho các công môn có thế lực để đổi lấy tài quyền. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho phần lớn thiên tài của huyện Thanh Nguyệt cứ biến mất một cách kỳ lạ. Cái gọi là đi tông môn thì thực là bị bán đi. Vậy người viện trưởng đuổi theo lúc Mộc Vân bỏ đi, vì sao vẫn chưa về? Sang Thái viễn sầm mặt hỏi. Chuyện ta không biết, những sự tình sau đó là do Thái Trọng xử lý. Lâm Thần thấp giọng nói, y ngập ngừng một chút lại nói thêm. Sự xuất hiện của thần ma đảo tràng làm ảnh hưởng đến lợi ích của bọn ta. Một khi những học sinh đều tìm đến các ngươi thì chúng ta không còn nguồn tài nguyên nữa. Những chuyện như buôn bán thiên tài này mà các người cũng dám làm ra được. Vậy những nhiệm vụ mà công hội dòng binh ban bố ra thì sau Giang Thái Huyền lạnh lùng nói. Chuyện này cũng có liên quan đến hai vị phó biệt trưởng. Thế nói liên quan đến chuyện đột phá đạo quả. Về phần những đan dược được bán ra thì xác thực có vấn đề. thế là Lâm Hồng nói cho ta biết. Đan dược thực sự chỉ có một viên ở chỗ của Lâm Hồng mà thôi. Lâm thần chợt cười lạnh Hiện tại xem ra Ta và Lâm Hồng đều bị bắn đứng cả rồi Tòng binh công hội muốn độc chiếm lợi ích Sừng bá thanh miệt thành Người còn biết chuyện gì nữa Giang Thái Huyền nhẹ gõ ngón tay Thờ ơ hỏi Ta chỉ biết bấy nhiêu thôi Lâm thần trả lời rồi lại nói thêm Những chuyện ta biết ta đều đã nói hết rồi Người phải thả ta đi Hồng vội ta còn chưa nghiệm chứng thật giả Trong những lời người nói Sao có thể để người rời đi ngay được Giang Thái Huyền cười lạnh một tiếng. Người vào bên trong đợi trước đi. Nhớ kỹ là đừng có ý đồ gì với đồ đạc ở đó. Nếu không, người sẽ mất mạng. Giang Thái Huyền nói xong, liền nhốt lâm thần vào trong đạo tràng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.